Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 319 Đánh cược thêm một lần nữa Ngoại trừ điện thoại của mình là không ném Những thứ khác toàn bộ đều vứt đi Chỉ chừa lại chìa khóa lấy từ trên người Hồng Thi Na Còn lại cũng đều vứt đi Sau khi ném xong, lại nhìn Hồng Thi Na bị treo ở giữa không trung, cười âm hiểm hỏi Điện thoại trên người cô đâu? Tôi, điện thoại di động của tôi trong túi sách, nó được đặt ở bên cạnh cửa Hồng Thi Na cũng sớm bị dọa sợ tới mất bình tĩnh Đối phương hỏi cái gì, cô liền đáp cái đó, căn bản không thể nghĩ gì nhiều Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ cách phải bảo vệ tính mạng bản thân mình Hiện tại ngoại trường muốn sống ra Cái gì cô cũng không màn đến Chỉ cần có thể giữ được cái mạng này Từ nay về sau Cô sẽ không bao giờ đi trêu chọc phong khải trạch nữa Còn muốn tránh xa anh ta nữa Cũng sẽ không nghĩ cách đi tìm tạ thiên ngưng trả thù Bởi vì càng trả thù Kết quả cô nhận được càng không thể tưởng tượng nổi Nếu như cô sớm nhận ra Nói không chừng Cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay Lấy cái túi của cô ta qua đây Phong khải trạch nhìn hướng cửa Thật đúng là có một cái túi sách Vì vậy lệnh cho Hồng Thiên Phương cầm túi qua Hồng Thiên Phương do dự một lúc Mặc dù không biết có nên nghe theo không Nhưng cuối cùng vẫn đi tới Cầm túi sách trên đất lên Trực tiếp ném qua cho anh Phong Khải Trạch bắt được túi sách Mở ra kiểm tra một chút Phát hiện bên trong có điện thoại di động Còn có mỹ phẩm Cả đồ dùng mà con gái thường mang theo nữa Sau khi lật xem qua Liền tiện tay ném túi sách xuống lầu dưới Cái gì anh cũng ném Mọi hành động của anh khiến người khác không thể hiểu nổi Muốn hỏi cũng không dám hỏi Đành phải lặng lặng đứng im bất động Hồng Thiên Phương thật sự nhịn không được Cần phải nói gì đó Liền dứt khoát hỏi cho rõ Phong Khải Trạch Vì sao cậu lại ném tất cả điện thoại di động Cùng với chìa khóa của chúng tôi đi Tôi thích Đơn giản thế thôi Phong Khải Trạch tiêu sái trả lời, liếc mắt nhìn Hồng Thi Na, sau đó quay đầu, tà mị nhìn Hồng Thiên Phương, lạnh lùng nói. Hồng Thiên Phương, bây giờ đi vào chuyện chính đi. Chuyện chính? Chuyện chính gì chứ? Ông thật là mau quên, còn chưa chịu đồng ý sao? Tôi, tôi thật sự không hiểu cậu muốn nói gì cả. Được thôi, vậy tôi liền nhắc ông thêm một lần nữa, nói về chuyện chính đó là đem toàn bộ tài sản của ông ra, cứu người con gái này của ông đi. Này, Hồng Thiên Phương lại đang do dự, không thể trả lời ngay. Hồng Thiên nghe rõ ràng, bởi vì Hồng Thiên Phương do dự mà tức giận, nhưng bây giờ không thể tức giận, chỉ có thể dùng phương thức cầu xin để nhắc nhở ông, đồng thời cũng xem như là đang cầu cứu. Cha, cha nên đồng ý với anh ta đi, con xin cha mà. Câm miệng Bây giờ trong lòng Hồng Thiên Phương khá rối Không muốn nghe nhất Chính là tiếng cầu cứu của Hồng Thi na. Vẫn còn vì chuyện của cô mà tức giận Nhưng bất kể có giận đến mấy Vẫn muốn cứu con gái Lại muốn cứu cả con trai nữa Trong hai phải chọn một Thật khiến ông khó lựa chọn Cha, chẳng lẽ tiền bạc còn quan trọng hơn cả con sao? Hồng Thi không chịu câm miệng Càng không ngừng muốn hỏi rõ ra Bắt đầu cảm thấy hận cha mình Tiền này dùng để cứu anh hai con Lúc trước cha đã cứu con hết một lần Bây giờ cha phải đi cứu nó Đó là rất công bằng rồi Không phải sao Vẫn còn có cách khác để cứu anh hai mà Dù sao anh ấy đang ở chỗ phong gia vinh Sẽ không nguy hiểm tới tính mạng Bây giờ mạng sống của con Giống như mình chỉ treo chuông Không cứu sẽ không còn mạng nữa Đây mới là việc quan trọng chứ Anh hai con đã sống khổ sở hơn một tháng Ở chỗ phong gia vinh Chẳng lẽ con không lo lắng sao Chỉ sợ trong lòng con đã sống quên mất Người anh hai chịu nhiều khổ sở Bằng không Vì sao vừa rồi không có chút lo lắng nào chứ Cha Con biết sai rồi Cha hãy cứu con đi Tay con sắp bị kéo gãy rồi Cha Con xin cha hãy mau cứu con đi Cầm miệng lại Nghe hai cha con bọn họ gây gỗ Phong Khải Trạch nhìn thấy mà có chút hả hê Tâm tình vừa tốt lại cực sướng Định khiến cho bọn họ gây kịch liệt hơn một chút Hồng Thiên Phương Tôi cho ông thêm 10 giây để suy tính Nghĩ kỹ cho tôi thêm đáp án Là lấy tiền cứu con gái Hay để cho cô ta rơi từ trên lầu xuống mà chết Đừng hoài nghi lòng dạ độc ác và lái gan của tôi Nếu như hôm nay ông không làm theo lời tôi Tôi nhất định cho con gái ông đi gặp Diêm Vương. Mới vừa rồi, ông vẫn nói dùng tiền đi cứu Hồng Thừa Chí, không biết là thật hay là giả nữa. Mà bất kể là thật hay giả, bây giờ ông chỉ có hai sự lựa chọn. Một là đem toàn bộ tài sản cho tôi. Hai, chính là để cho con gái của ông chết. Hãy suy nghĩ thật kỹ, xem chọn cái nào là tốt nhất. Phong Khải Trạch Hồng Thiên Phương giận tới cắn răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chăm chăm Phong Khải Trạch, lần thứ hai rơi vào tình cảnh khó khăn. Ban đầu, Phong Gia Vinh để ông chọn giữa con gái và con trai, chỉ được cứu một, đã làm cho ông thấy khó chịu. Không nghĩ tới ngày hôm nay, Phong Khải Trạch lại muốn ông chọn như vậy. Đối với cha con họ, đều là con người, nhưng lại cũng chính là ma quỷ mà. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Bây giờ cho dù ông có giận thì làm được gì chứ? Thay vì lãng phí thời gian và tức giận, chi bằng hãy nghĩ xem phải lựa chọn thế nào. Thời gian tôi cho ông cũng không nhiều. 10 phút, mà ông vì cơn giận của mình đã tốn gần 1 phút rồi. Chỉ còn lại 9 phút nữa thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Cậu Cha, từ nhỏ tới lớn cha luôn yêu thương con chẳng lẽ cha bây giờ thật nhẫn tâm bỏ mặt con sao Hồng Thi Na muốn dùng chuyện con bé tác động tới Hồng Thiên Phương muốn ông đồng ý lấy tài sản cứu cô nhưng trong lòng lại sinh ra một ý nghĩ khác lúc đầu cha đã không đồng ý lấy cầm tài sản tới cứu cô chứng minh ở trong lòng của ông cô không quan trọng bằng số tiền kia người cha như vậy không đáng để cô kính trọng nữa cha kêu con câm miệng con không nghe thấy sao Hồng Thiên Phương không đưa ra lựa chọn, cũng không biết nên nói gì, lành sống to ra lệnh cho cô câm miệng lại. Vừa thương con lại vừa tức giận, khiến cho lòng ông vô cùng khó chịu. Bất quá Hồng Thi Na cũng không chịu ngoan ngoãn mà câm miệng, ngược lại nói tiếp. Cha, đã lúc nào rồi, cha còn có tâm tình mà tức giận nữa. Chẳng lẽ cha thật không để ý tới sống chết của con sao? Thi Na, con cứ nghĩ cho mình, Vậy có từng nghĩ tới anh trai của con không? Lúc đầu cha chọn con, con có biết anh trai của con đau khổ tới mức nào không? Và cả những khổ sở mà nó phải nếm trải trong những ngày qua, con có từng nghĩ tới chưa? Con, con đương nhiên có nghĩ tới chứ. Nếu như con có nghĩ cho anh hai của mình, mới vừa rồi, tại sao cứ luôn muốn trả thù trước, mà bỏ mặt việc chính chứ? Đừng nói trong lòng cha, con không bằng số tiền tài kia. Chỉ bằng hãy nói ở trong lòng con Thù hận còn quan trọng hơn cả anh hai của mình Cha, con biết sai rồi Sau này con nhất định sẽ thay đổi Con sẽ thay đổi mà Con không cảm thấy nhận lỗi bây giờ đã quá muộn rồi sao Con biết đã muộn rồi Nhưng con hứa với cha Nhất định sẽ dùng mọi cách cứu anh hai ra Trong lòng Hồng Thi Na đã tràn đầy oán hận Hận cha mình lúc này còn không muốn cứu cô mà cứ lãm nhãm nói nhiều như vậy. Nhưng cô không thể tức giận, càng không thể nói lẫy, bằng không nhất định sẽ chết. Trái lại con nói thử xem, con định làm gì cứu anh hai con hả? Hồng Thiên Phương vẫn cứ ở đó nói lẫy, kỳ thực đã quyết định sẽ lấy tiền cứu con gái mình. Dù sao hiện giờ cô vẫn đang gặp nguy hiểm, bất quá lại không muốn để tâm huyết cả đời của mình, tan tành theo mây khói. Nên vẫn chưa đưa ra lựa chọn Hồng thi na không biết ông nghĩ như vậy Bên tai chỉ toàn vang vọng Những lời lẽ lạnh lùng kia Trong khoảng thời gian ngắn Không nghĩ ra được cách nào để cứu Hồng thừa chí Trầm mặt một hồi Vẫn không nghĩ ra được Không thể làm gì khác hơn Lại cầu cứu Cha, con hứa với cha Chỉ cần cha cứu con Con nhất định sẽ cứu anh hai Mặc dù bây giờ con chưa nghĩ ra được cách gì Để cứu anh hai Nhưng con tin, mình có thể làm được mà. Chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định có thể sẽ cứu anh hai ra thôi. Đủ rồi, chớ nói nữa. Cha, câm miệng. Phong Khải Trạch lại nghe thêm một đoạn cha con bọn họ cãi vã. Nhìn lại đồng hồ, phát hiện đã qua 5 phút, vì vậy nhắc nhở. Hồng Thiên Phương, ông chỉ còn lại 5 phút đồng hồ, đã lựa chọn xong chưa? Vừa nói vừa buông tay ra, Để cho sợi dây trong tay rơi xuống một chút Cứu mạng Hồng thi na bị dọa sợ la lên thất thanh Thiếu chút nữa đã tè ra quần Cố hít từng ngậm từng ngậm Cả người đầy mồ hôi lạnh Bất quá lần này không cầu cứu Hồng thiên phương nữa Mà là chờ đợi đáp án của ông Chuyện như vậy cũng cần do dự lâu tới thế sao Điều này chứng tỏ mình ở trong lòng cha Không quan trọng tới như vậy Nếu như cuối cùng ông lựa chọn tài sản, cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho ông. Chờ một chút, Hồng Thiên Phương thấy Phong Khải Trạch lại muốn buông sợi dây ra, vội vàng kêu lại. Phong Khải Trạch lạnh lùng cười, khinh miệt hỏi, Thế nào, đã chọn xong chưa? À đúng rồi, thời gian vẫn còn chưa tới, tới 4 phút nữa mà. Ông cứ tiếp tục suy nghĩ, sốt cuộc là muốn tiền hay muốn con gái mình? để tôi nhắc nhở ông một chút. Nếu như ông đem toàn bộ tài sản đưa cho tôi, như vậy thì hồng gia các người sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Ông đã biết ôn thiếu hoa là ai rồi đó. Hắn ta và con gái ông từng có một đêm khó quên. Thảm cảnh xảy đến cả nhà ôn thiếu hoa, cũng chính là thảm cảnh sau này khi hồng gia các người chỉ còn hai bàn tay trắng. Ôn gia hiện tại trải qua thế nào, sau này các người cũng sẽ như vậy. Cho nên, Ông hãy cẩn thận mà lựa chọn. Tôi... Nghe những lời này, Hồng Thiên Phương càng thêm do dự, không muốn mình có kết quả giống như Ôn Minh, nhưng cũng không muốn nhìn con gái của mình rơi từ trên lầu xuống mà chết. huống gì sau khi chỉ còn hai bàn tay trắng, ông sẽ không còn cách gì để cứu con trai nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù sau này các người chỉ còn lại hai bàn tay trắng, Cuộc sống sẽ rất thơi thảm, bất quá cả nhà các người vẫn còn được sống bên nhau, tứ chi đều bình thường nên không sợ chết đói. Chỉ là sau này phải chịu đựng ánh mắt soi mói, khinh thường của những người khác. E rằng cuộc sống sau này sẽ không còn tôn nghiêm nữa, mà có tôn nghiêm hay không? Cũng không sao cả, ít nhất vẫn còn mạng mà, có đúng không? Đừng nói nữa. Hồng Thiên Phương không chịu đựng nổi những lời phong khải trạch nói, ôm đầu thống khổ hô ta. Được, tôi không nói. Bây giờ vẫn còn dư lại 3 phút đồng hồ. Sau 3 phút, cho tôi đáp án đi. 3 phút, Hồng Thi Na bị treo ở dưới, nên nghe được sớt rõ ràng. Cố ngẩn đầu lên nhìn, chờ đợi đáp án sau 3 phút kia. Hy vọng cha đồng ý giao tiền ra cứu cô, nhưng lại lo sợ ông lựa chọn tiền tài. Nên nhắc nhở ông một câu Cha Tiền mất còn có thể kiếm lại Nhưng mạng mất rồi thì không đâu Hồng Thiên Phương làm như không nghe thấy Những lời này Không trả lời cô Bàn tay dần hạ xuống Nghiêm nghị nhìn chăm chăm Phong Khải Trạch Trong lòng đột nhiên Lại thoáng hiện lên một ý niệm Đánh cược thêm một lần nữa Phong Khải Trạch Mặc dù lòng dạ độc ác Nhưng nơi này có nhiều người như vậy Có thể làm nhân chứng Nếu như hắn ta thật sự buông sợi dây kia ra, chính là cố ý giết người, sẽ bắt hắn trả cái giá thật đắt, thay vì thỏa hiệp với hai bàn tay trắng, chi bằng đánh cược thêm một lần nữa. Phong Khải Trạch, tôi muốn giữ lại tài sản. Chuyện tiếp theo, có muốn làm gì thì cứ làm đi. Hết chương 319. Chuyện được phát trên website vn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.